các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. "Mẹ, con đang bên ấy. Nhớ giữ gìn sức khỏe, vài năm rồi trở về." Bước đầu thì lạ nước lạ cái nhưng mà có cái nhi bên ấy, mẹ cũng an lòng. Bính mỏi lòng khóc theo và đáp: "Con con xin lỗi đã làm mẹ buồn. À, mẹ xem bố có cần uống thuốc bổ thì mẹ mua cho bố nhé. Dạo này con nghe bố hay than là bố đau lưng." Ông tiếp không ra tiến chân, ông không hiểu tại sao tự dưng vợ mình lại bắt con gái đi Đài Loan, nên ông cứ cằn nhằn mãi, bà vợ phải bảo: "Thì cái nhi nó biên thư về, nó bảo bên ấy buồn lắm, quá khi ốm đau trả có ai nấu cho bát cháo mà ăn. Nó muốn cái bính sang nó cho cô chị của em." Ở lại quê nhà, tích lang thang như kẻ mất hồn, mặt mũi hốc hác, ruỵ ăn ngủ thất thường chán cả việc họp hành với nhóm cổ thuần, chán luôn cả việc nấu nướng cho con. Bính ra đi mà tích không gặp được một lần để biện gì nói câu tử giá, lòng gã sắt xa như sắt muối trong ruột. Gã tự trách mình, chỉ vì gã mà bính phải xuất khẩu lao động, dù bính không muốn đi tí nào. Hai phương trời cách biệt, biết ngày nào mới tái ngộ. Bính đi được 1 tháng thì có thư của Nhi gửi về cho Tích kèm theo tấm hình chụp hai chị em ở Đài Loan. Nhìn vợ và cô em vợ tươi cười đứng bên nhau, Tích không ngăn được dòng lệ vì xúc động. Và từ đó lại càng thao thức hơn, ôm tấm hình hai chị em vào lòng mà dỗ giấc ngủ. Một hôm, Tích tình cờ gặp chủ tịch hội nhớ vợ Phùng Văn Đường cùng với khá đông hội viên trong quán cơm ngoài chợ. Tích đã toàn tránh mặt nhưng không kịp. Thấy tích phở phạt quá, ông Đường ân cần bảo: "Nhớ vợ lắm phải không? Tớ báo cho cậu biết nhé, hội nhớ vợ của tớ dạo này phát triển mạnh lắm, tháng nào cũng có người đăng ký gia nhập. Thôi thì cậu trở lại hoạt động với anh em, động viên nhau cho lên tinh thần. Chả gì thì cậu cũng thuộc loại hội viên sáng lập cùng với tớ cơ mà." Ba chủ nhà hàng vốn quen thân với Tích vì Tích thường đưa hai con ra ăn ở đây những ngày nghỉ. Hôm nay thấy Tích gầy hẳn đi nên ưu tư bảo: "Cậu Tích đấy à, đi đâu mà mất biệt cả mấy tháng nay? Tôi cứ hỏi thăm mãi. Chẻ nó có ngoan không? Ờ, tuần nào ông đường cũng dẫn hội viên ra họp mặt ở đây ít nhất là một lần, vui như Tết ấy. Sao không tham gia với anh em cho khuây khỏa? Nằm nhà mà nhớ cái nhi thì nó khổ thân lắm." cả mấy chục ông ngồi bên cạnh đều nhào nhào níu kéo Tích quay về với hội nhớ vợ để chia sẻ tâm tư với nhau. Chứ lủi thủi một mình như Tích thì nỗi nhớ sẽ dày vò ngày đêm, chỉ thêm ốm o cay mòn mà thôi. Mọi người thuyết phục tha thiết lắm, chân tình lắm, nhưng Tích chỉ cười buồn không nói. Chẳng ai hiểu Tích cả, họ cứ tưởng Tích nhớ Nhi, kỳ thực Tích chỉ nhớ Bính. Cho nên cái hội mà Tích muốn ra nhập bây giờ không phải là hội nhớ vợ mà là hội nhớ em vợ.